Trọng khẩu vị, tác giả, tử tiểu Thất, người đọc, thanh xà Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Chương 23 Thẳng thắn Nụ hôn đột nhiên xuất hiện, đáp xuống buổi tối lễ tình nhân Tất cả ngọt ngào, đều xếp theo sau khiếp sợ Tôi cảm thấy được biểu đồ loạn xạ của mình xảy ra đột biến dưới sự kích thích của một loạt biến cố này đã nhảy vọt đến trình độ không thể tưởng tượng được nổi. Khi tiền đường nhắm mất lại, nhẹ nhàng mút cắn đôi môi tôi thì tôi không có chút phản ứng nào. Nằm ở trên người cậu ấy, cả người cứng ngắc nửa là vui mừng, nửa là khẩn trương. Tôi cảm thấy chuyện này cũng không thể trách tôi. Đột nhiên bị người mình thầm mến, nhưng đã không dám ôm chút hy vọng nào hơn, Không phản ứng kịp là chuyện rất bình thường. Vậy mà, hiển nhiên tiền đường không nghĩ như vậy. Cậu mở mắt bất mãn nhìn tôi, đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng lấp lánh, cực kỳ giống như nước hồ thu. Sau đó, đôi mắt cậu ấy khẽ hiếp lại. Động tác này bình thường là dự báo trước nguy hiểm sắp đến. Tiền đường đột nhiên lật người, đè tôi dưới thân. Một tay cậu ấy giữ chặt tay tôi, một tay khác thì cầm mặt tôi, sau đó ngọt môi của tôi, dùng sức chà sát. Tôi mở to hai mắt nhìn lông mi nồng đậm của hắn buông xuống gần trong gan tức. Sóng ngầm lưu động thấp thoáng dưới hàng mi, sáng như ánh trăng, trong như nước suối. Ngoài cửa sổ đột nhiên có ánh sáng rực rỡ xuyên vào, nhuộm gương mặt trắng nõm của tiền đường trở nên mê ly mà mộng ảo. Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ Thì ra là có người đốt phố hoa Phố hoa cực lớn nổ tung ở trên bầu trời Khiến cho màn đêm tĩnh mịch trở nên phồn hoa rực rỡ Tiểu vũ Tìm đường nhẹ nhàng xoay mặt của tôi qua Hơi thở hỗn độn Nhắm mắt lại Lúc này tôi giống như một con rối gỗ Mà tìm đường chính là người nắm sợi tơ khống chế rối gỗ vì vậy tôi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại tiền đường cười nhẹ hồn hấp nóng rực phun lên trên mặt tôi hôn anh đi giống như bị đầu độc tôi ôm lấy cổ tiền đường dán đôi môi lên tiền đường kịch liệt đáp lại khiến tôi nhanh chóng mất quyền chủ động cậu ấy nặng nề hôn tôi tiếng nói mơ hồ từ trong khóe miệng phát ra ngoài giống như là đang tuyên ngôn hoặc như đang thở dài Tiểu vũ, anh yêu em, anh yêu em. Tiền đường, em cũng yêu anh. Vì trước mắt, miệng tôi bị chặn kín mít. Những lời này tôi tạm thời không nói ra miệng. Tiền đường hết sức săn sóc giúp tôi nói chuyện. Tiểu vũ, anh biết em cũng yêu anh. Ừ, biết là tốt rồi. Mặc dù, hôn là một chuyện vô cùng ngọt nghèo như mật. Nhưng nếu như uy hiếp đến an toàn sinh mạng Vậy cũng không tốt Cho nên khi tôi phát hiện ra tôi thực sự khó thở Đại não thiếu dưỡng khí Trước mắt tối đen Thì tôi quả quyết đẩy tiền đường ra Tiền đường là mặt dày bu lại Cậu nằm nghiêng ở bên cạnh tôi Cách tôi rất gần Áo sơ mi bởi vì động tác vừa rồi trở nên nhanh nhấm Nút áo đầu tiên mở ra Lộ ra xương quay xanh trắng nõn nhẵn nhụi Ở dưới ánh đèn nhu hòa, ôm nhuộm như ngọc Mặt già của tôi đỏ lên Một loại cảm giác tội ác vì nhìn lén Tìm đường một tay chống đầu Một tay kia nhẹ nhàng vuốt ve trên bờ môi của tôi Cười nói Xấu hổ Đại khái là tâm tình còn chưa bình tĩnh lại Giọng nói của cậu ấy hơi khàn khàn Nghe vào tai giống như là một loại cố ý khiêu khích Vì vậy cổ họng của tôi cũng hơi ngứa ngáy theo. Loại chuyện xấu hổ rất thần kỳ. Cậu ấy không nói tôi còn chưa cảm thấy gì. Cậu ấy vừa nói tôi nhất thời cảm thấy mặt của tôi như lò sưởi điện liên tục tản ra nhiệt lượng. Vì vậy tôi uống éo thân thể qua không nhìn cậu ấy nữa. Vùi đầu ở trong cánh tay. Chuyện tối hôm nay phát triển rất quỷ dị. Tôi cùng tìm đường làm sao lại lâm đến trên giường rồi. Tìm đường từ phía sau ôm lấy tôi, cánh tay nắm lấy eo của tôi, bàn tay dám lên bụng tôi. Mặc dù cách lớp quần áo, tôi vẫn có thể rõ ràng cảm giác được hơi ấm mà trong lòng bàn tay của cậu ấy phát ra. Cầm tìm đường, đặt lên vai tôi, cứ như con cuốn, cọ cọ, trên vai, trên cổ của tôi, tôi cảm thấy ngơ ngứa. ruột cổ tránh cậu Thế nhưng đột nhiên cậu ấy lại ngập lỗ tai tôi Càng giống như một con cuốn rồi Thằng nhãi này Không phải bị lây cái thói quen bích lương Của viên tử nhà hắn ư Khi đầu lưỡi ấm nóng Của tiền đường chạm vào bàn tay của tôi Thì tôi giật mình một cái Toàn thân giống như là bị điện giật Cảm giác kia rất quỷ diệt Cũng rất khó chịu Vậy mà cậu ấy vẫn tiếp tục hăng hái ngậm gầm tai tôi liếm rồi liếm da đầu của tôi muốn nổ tung tôi ôm đầu không để cho tiền đường đụng vào nữa tiền đường thử kéo cánh tay của tôi vừa kéo vừa cười tôi cảm thấy cậu ấy cười nhìn có vẻ hả hê tiểu vũ anh yêu em anh thật sự yêu em viên đạn bọc đường cũng không dùng được tôi sống chết ôm đầu Buồn bực đáp Ngài có thể đổi câu nói nào mới mẻ hơn không? Tiểu vũ Anh có thể cởi quần áo của em không? Không đợi tôi đáp ứng Bàn tay thằng nhãi này Đặt ở trên bụng tôi đã Không an phật Bắt đầu dò xét vào trong quần áo sặc Quả thật là đủ mới mẻ Tôi không nói hai lời Liền đạp tiền đường xuống giường Tiền đường từ dưới đất đứng lên Kiên nhẫn lại bò lên giường Tay của cậu ấy vừa mới chống lên trên giường Tôi đã nâng chân hướng về phía cậu ấy làm bộ muốn đá Không cho tới đây Tiền đường dừng động tác lại Thế nào? Không có chuyện gì, em chỉ cảm thấy quá đột nhiên Phải cẩn thận suy nghĩ một chút Đến nỗi như vậy sao? Nói chuyện yêu đương mà giống như phá án vậy Tiền đường ngồi ở trên giường bắt đầu giải thích cho tôi Nếu không phải anh cho là em có bạn trai rồi Làm sao còn có thể để cho tới bây giờ Tôi không hiểu Kỳ quái Em làm sao lại có bạn trai Chuyện như vậy tại sao em lại không biết Tìm đường vạn phần khổ sở nhìn tôi một cái Một năm trước Có người bạn học tới nhà em chơi Hắn hỏi em có bạn trai hay không Em nói có lúc ấy anh đứng trong phòng bếp nhà em còn đánh bể cái cây trời đất anh nói là chu văn trừng à ừ tiền đường không vui không phải ý em là cậu bạn học kia gọi là chu văn trừng lúc ấy em nói có bạn trai còn không phải là bởi vì em một lòng muốn bắt anh hay sao <cười> coi như là dự định dự định Cứ đưa chân như vậy quá mỏi Tôi dứt khoát gác cái chân lên vai tìm đường Liền thư thái hơn rất nhiều Ừ Tìm đường hài lòng Gật đầu một cái Cũng không né tránh chân tôi Nhưng nếu em thích anh Thì tại sao lại không có một chút biểu hiện nào Em trực tiếp nói cho anh biết Em yêu anh Là có thể bớt được bao nhiêu phiền toái rồi Tôi vừa định trả lời Suy nghĩ một chút lắc đầu mà thở dài Em đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi Không phải em đã nói với anh sao Còn hỏi anh có người trong lòng hay không Anh nói có Còn nói cô ấy đã có bạn trai Em nào dám nói cái gì nữa Ngộ nhỡ bị anh phát hiện Ngay cả bạn bè cũng không làm được tiền đường tự diễu rồi tự cười cười trách anh thôi Anh giấu tâm quá kỹ Tôi được một tức tiến thêm một thước Đúng vậy Có chuyện gì anh nói thẳng không được sao Hơn nữa Coi như anh tin rằng em có bạn trai Sao anh không hỏi rõ Anh mà hỏi Không phải là mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao Tiền đường bất đắc dĩ lắc đầu Cười khổ Tiểu vũ Anh sao lại dám hỏi em Em lặp đi lặp lại nhiều lần ám hiệu Anh đừng có làm người thứ ba Anh còn tưởng rằng Em biết Anh thích em Cố ý nói như vậy để cự tuyệt anh Không nhắc tới còn đỡ Nhắc tới thì anh liền buồn cực kỳ Nếu không phải lần này anh thực sự nhịn không được nữa Đi tìm cha mẹ vợ tương lai nhờ cố vấn Hai ta còn không biết đến lúc nào mới có thể hiểu nhau Tôi liếc mắt than thở Hai chúng ta đúng là hai kẻ ngốc tiền đường nghiêm túc nhìn tôi Tiểu vũ về sau bất kể gặp phải chuyện gì Chúng ta cũng đừng buồn bực Ở trong lòng nữa có được không Bị cậu ấy dùng ánh mắt Trịnh trọng như vậy Nhìn chăm chú Tôi hơi ngượng ngùng Tôi giả bộ như không có việc gì Ho một tiếng Cố ý dùng mũi chân cọ sát cầm của tiền đường Khẽ mỉm cười Ủa Tình đường đè chân tôi lại Thân thể khom xuống Cậu ấy nhìn tôi trầm chầm, chầm. Trong đôi mắt tự hồ có hai đoán ngọn lửa nhỏ lao ra. Tiểu vũ, anh có thể lý giải hành động này là một loại mời gọi không? Nói xong, còn nhẹ nhàng nắm lấy chân tôi. Quả quyết đạp cậu ta xuống giường.